Xin chào các thính giả yêu quý snow lại đây rồi và quích t h ỉ cũng ngay đây thôi quích nhờ sao snow không bao giờ nói quích nhỉ nó toàn là quích nhờ nãy ông nhờ nhờ nhờ nhờ nó q u e n đi mai đây không có quích nữa thì sao sao lại không có nữa gì mà phức tạp thế lúc nào mà chả có hơn 10 năm nay rồi vậy mà có cái lúc cái điều tưởng tượng đơn giản ấ y lại thành phức tạp đấy đang có rồi lại thành không có bao nhiêu đôi l ứ a yêu nhau xảy ra chuyện đó rồi đấy. Đó là vì họ là đôi l ư a i yêu nhau. Snow và Quick chưa ghét nhau là mày. Ấy. Mà nói cho Quick biết n h á ông trời luôn buộc những kẻ không ưa gì nhau á, Bằng những nút thắt rất là chặt, không dễ cởi đâu. Giá như ông trời cũng buộc chặt những người đang yêu nhở, để Quick không phải đọc những tâm sự thế này. Thư của Hoàng Kim gà, số điện thoại 0934636 sao sao sao ở địa chỉ yêu thương gạch dưới 9x a.com, Yahoo.com gửi anh Mướp, số điện thoại 0167343 sao sao sao ở địa chỉ Quang Huy. 2991a.com cho những ai đã từng yêu, đang nhớ người cũ và sẽ còn nhớ họ. Tình duyên mà đâu phải muốn là được phải không? Khi còn tìm đã mách bảo thì lý trí dù cố gắng đến mấy cũng trở nên lu mờ và mộng mị. n ó như một điều gì đó đầy ma lực làm con người ta mê m u ộ i Tình duyên mà đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau sau bao ngày đợi chờ và nhớ mong. Vậy nên khi cơn mơ còn đang giang dở thì tình vẫn còn đang đương nồng đôi lứa lại phải chia lìa. vì lý do này hay lý do khác thì đó cũng là một nỗi buồn nó không đau đớn tột cùng như mất đi một người nào đó thân cũng không phải là chỉ là nỗi buồn vu vơ chợt đến rồi chợt đi nó là một thứ gì đó lạ lắm người còn đó mà tình không còn lòng còn đó mà không dám tới nói vài câu dù chỉ là những lời hỏi thăm bạn ạ cuộc tình đã qua đó như là một câu chuyện của quá khứ xin hãy gác lại tạm mỉm cười với những gì có của hiện tại bởi quá khứ luôn là thứ không bao giờ có thể với đến kéo đến hay thay đổi quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ và con người ta mỗi lần nhắc đến quá khứ thường lại tiếc nuối nhiều hơn là thở vào nhẹ nhõm nếu còn mãi vương vấn quá khứ con tim sẽ không thể nào chịu đón nhận một con người khác để thay thế lấp đầy khoảng trống hiện tại biết đâu đó sẽ là một người tốt hơn thì sao bạn đâu còn dám chắc bạn đã từng yêu một người tốt nhất trên thế gian này phải không và bạn ơi hãy yêu quý lấy bản thân mình dù bạn không phải là một con người hoàn hảo nhưng bạn lại là một người tuyệt vời trong mắt bạn bè trong mắt tớ trong mắt một ai đó chẳng hạn bạn chính là bạn không ai khác đó chính là món quà lớn nhất của tạo hóa rồi đấy biết không với mình không nên nghĩ lại việc sẽ quay lại với người cũ mình từng đọc được đâu đó rằng quá khứ rồi sẽ lặp lại bởi đó là bản tính của con người việc quay lại với nhau phải cần một sự tha thứ rất lớn một lý trí sáng suốt vô cùng để quên đi những thứ đã từng xảy ra nhưng lỗi lầm và những nỗi đau đã gây ra cho nhau còn không hai bạn sẽ lại kết thúc như chính lần đầu hai người quyết định đi đến kết thúc của một mối quan hệ mình đã từng đọc được câu này ở lời mở đầu của một cuốn sách sống như là đọc một cuốn sách cần phải biết lật sang trang mới khi cần thiết và mình thấy nó hoàn toàn đúng với cách sống của mình mình luôn nghĩ quá khứ luôn tốt đẹp hãy cố gắng giữ gìn nó nhưng giữ gìn không có nghĩa là van xin nó ở lại bên mình nếu đã đến lúc quá khứ phải trở vào đúng vị trí trong quá khứ thì nên để nó ra đi Vậy nên hãy để quá khứ ra đi bạn nhé Xin gửi đến bạn ca khúc If I Die Young ยัง the band Perry with the love words of love song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 Forever. Who would have thought forever could be severed by the sharp knife?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 của Hà Văn Lâm số điện thoại 0973501 sao sao sao ở địa chỉ Hà Lâm 116 gmail.com gửi Hồng Minh số điện thoại 0169482 sao sao sao địa chỉ mưa bóng mây gạch dưới 145 g y a h o o c o m em à mùa đông đã về rồi những cơn mưa cũng đã bắt đầu cái lạnh đã len lỏi khắp thành phố chỉ có anh trên con đường này đi mãi đi mãi chẳng có điểm dừng những con đường chúng ta đã đi qua nơi đâu cũng có dấu chân của anh và em cả. Cũng đã một thời gian rồi em nhỉ, ừ, sắp được 6 tháng chúng ta xa nhau rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Em giờ đây thế nào? Công việc học tập của em vẫn tốt cả chứ? Em có còn ho mỗi khi trời trời nữa không? Có còn nứt gót chân khi tiết trời lạnh không? Mùa đông về rồi em nhớ cẩn thận nhé. Anh giờ không thể chăm sóc cho em mỗi ngày nữa rồi. Chiều nay mưa lại về, anh ngồi trong phòng lạnh buốt. Nỗi nhớ em tràn về da g i ế t Anh nhớ em nhiều. có lúc anh muốn chạy đến trước mặt ôm em và nói anh yêu em nhiều thế nào nhưng không được nữa rồi là anh đã giao ước là sẽ lost để được gặp em một lần cuối thật sự anh rất hạnh phúc khi gặp em là anh chính là con người anh mà mấy tháng qua anh đã đánh mất anh xin lỗi vì đã khước từ lời giao ước vì anh không muốn mất em không bao giờ là quá muộn cả hãy trở về nếu như bên ai đó em không tìm thấy hạnh phúc chúng ta sẽ làm lại từ đầu hãy xem như đó là những khó khăn trong tình yêu mà chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua em nhé anh đọc được đâu đó câu nói yêu được nhau là do có cơ hội ở được bên nhau là do có cơ duyên trên hành trình đi tìm đến hạnh phúc không có can đảm thì không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường chỉ cần em can đảm nữa thôi chúng ta sẽ làm được anh chị thân nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc Wait For You của e l i o t Yamin tới người con gái trong thư em cảm ơn a n h chị nhiều You, and I'm wishing you would come back through my door. Ooh, why did you have to go? You could have let me know. So now I'm all alone. Girl, you could have stayed, but you wouldn't give me a chance. With you not around, it's a little bit more than I can stand. Ooh, and all my tears stay, keep running down my face. Why did you turn away? So why does your pride make you run and hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie. What you keep inside? This is not how you want it to be. about me You gotta be feeling crazy. h how can you walk away? Everything stays the same. I just can't do it, baby. What will it take to make you come back, girl? I told you what it is, and it just ain't like that. No, why can't you look at me? Get it back to the way it was. If you give me a chance, I can love you right. But you're telling me it won't be enough. So maybe I will wait for you, 'cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of. f i n d i t just ain't true. I really need you in my life. No matter what I have to do, I'll wait for you. So why does your brain make you run and hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie. What you're keeping inside—that is not how you want it to be.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 Hôm nay Quyết có tội to lắm ấy nha, có biết không? Với Snow tội nào chẳng to, mắc tội bé thì cũng thành to, nên hay nhất là mắc tội to ngay từ đầu. Nhưng mà nhân tiện hỏi này, q u ý t mắc tội gì? Không đón Snow cái gì nữa. Biết là Snow mặc toàn đồ hiệu thế này mà đi xe buýt thì nó bất tiện thế nào không? Có nhìn thấy đôi giày gót đỏ của tôi không này? Còn ra hình thù gì nữa? Thì ngay từ đầu nhìn nó cũng đã ra hình thù gì đâu. Bánh mì thì không phải, quả bí cũng không, gót đỏ mới chả gót đen. Quan trọng là gót chân của Snow chắc chắn không phải gót sen thì đi cái gì mà chẳng được? v à nói luôn với Snow của tôi không đón Snow ở đâu sao thế sao thế biết nhiệt độ ngoài trời hôm nay thế nào không mà thả nhiên để Quick đứng chờ gần tiếng đồng hồ gần tiếng đồng hồ nhanh t h ế á đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi <cười> tưởng lòng kiên nhẫn của Quick là vô biên sai lần nghiêm trọng của nhiều người là lầm tưởng lòng kiên nhẫn là thứ người ta có thể nhận được dễ dàng từ người khác Snow cũng cần phải học điều đó đấy đọc thư này đi OK thư của Tuấn là số điện thoại 0989194xxx địa chỉ jennytuanac@gmail.com Bạn có bao giờ cảm thấy bị tổn thương hay xúc phạm khi một ai đó bắt bạn phải hết sức nhẫn nại để chờ đợi một điều gì đó? Có người vì phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để hẹn hò với người họ yêu, nhưng cuối cùng khi lòng kiên nhẫn không còn nữa, họ sẵn sàng ra đi mà không chấp nhận bất kỳ lý do giải thích nào. Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn là con gái, bạn có quyền thử thách lòng kiên nhẫn của một người nào đó. Khi chúng ta yêu một người, điều quan trọng không phải là họ sẽ chờ đợi chúng ta trong vòng bao lâu mà vẫn không tức giận. Đừng tưởng rằng nụ cười trên gương mặt ai kia là thật sự. có những thứ ẩn giấu đằng sau nụ cười ấy khiến chúng ta không thể nhận ra. một khi sự tức giận tích tụ ngày một lớn, thì lòng kiên nhẫn cũng sẽ ra đi. lúc ấy hối hận cũng không ích gì. bạn có thấy người con trai nào đợi bạn gái suốt 2 giờ đồng hồ mà gương mặt vẫn ánh lên nụ cười hạnh phúc? trừ khi cô gái có lý do chính đáng có sự trễ n ả i của mình. rất nhiều cô gái đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì dám cả gan thách thức lòng kiên nhẫn của đối phương. hãy đặt mình vào vị trí của người phải chờ đợi để biết được lòng kiên nhẫn của bạn nhiều tới đâu. chúng ta thường trách ai đó thiếu lòng kiên nhẫn nhưng nếu là bạn bạn sẽ chờ đợi đến cùng để rồi nhận ra mình chẳng là gì với người đó đừng bao giờ cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn của những người xung quanh chúng ta nhất là người mà chúng ta thực sự yêu thương họ không có gì là không có giới hạn và lòng kiên nhẫn cũng thế bạn tưởng rằng có nhiều người trên thế gian n à y sẵn sàng dành 20 năm để chờ đợi một điều gì đó có quá nhiều cám dỗ trong cuộc sống và không phải ai cũng giữ được bản lĩnh của mình trước cuộc sống đầy sóng gió đó đừng trách người khác thiếu kiên nhẫn mà hãy trách bạn đã vượt quá giới hạn cho phép của lòng kiên nhẫn ấy. Trong công việc người ta có thể đợi hàng năm trời để gặt hái thành công. Trong tình cảm điều đó không dễ gì có được bởi tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất trong cuộc sống này. Hôm nay bạn có được nó nhưng ngày mai một người khác đã sở hữu nó rồi. Vậy nên hãy trân trọng tình cảm mà người khác dành cho bạn và đừng thử thách nó bằng lòng kiên nhẫn. Nếu không một khi mất đi bạn chẳng thể nào lấy lại. cuối cùng, điều gì trên thế gian này đều có giới hạn và đừng bao giờ cố gắng vượt qua những giới hạn đó. những cô gái đang yêu, những người luôn tạo ra những thử thách và lòng kiên nhẫn cho những chàng trai, các bạn không nên cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn của họ trong thời gian dài và nhất là người mà bạn thực sự yêu thương, bởi lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn. các chàng trai đang yêu hãy luôn quan tâm, lắng nghe và chia sẻ những tâm sự của người mình yêu nhé. còn bạn nam nào đang theo đuổi một cô gái, hãy luôn kiên nhẫn, quan tâm bằng lời nói và hành động, đừng nản chí nhé. Mình ิ i n chắc c ี c bạn sẽ ท h i n h phục được trái tim của cô ấy Cùng với ca khúc Diamonds của Rihanna Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond The universe as we moonshine. d i a n so shine. của Thiên Đường gửi tới địa chỉ Thiên Đường gạch dưới mong manh a cộng yahoo.com sống đơn giản yêu thật lòng quan tâm sâu sắc nói lời tử tế và giữ lòng tin để nhìn hướng lên cao hoặc hướng tới phía trước đó là câu trả lời cho mọi vấn đề Hà Nội những ngày đầu năm ngày mai là chính thức bước sang tuổi mới chín chắn hơn điềm đạm hơn và nhiều kinh nghiệm sống hơn 26 tuổi đời không còn trẻ nữa nhưng chưa già vẫn luôn nhìn cuộc sống với con mắt lạc quan và tin tưởng vào bản thân sống học tập và lao động hết mình đã đang và sẽ luôn yêu thật lòng chân thành tin vào tương lai tốt đẹp phía trước sống với 3 a e energy năng lượng enthusiasm nhiệt thành và empathy đồng cảm anh chị thân là mọi người tặng em ca khúc beautiful sunday của bonnie em The beauty. Thư của Trần Nhật Hằng số điện thoại 098291 sao sao sao ở địa chỉ trần nhật hằng@gmail.com gửi mẹ và cô bé mùa đông chỉ là ngày mùa đông trời không giá rét con được sinh ra lặng thinh giữa vô vàn tiếng khóc của những đứa trẻ khác phải chăng vì dự cảm nước mắt tự nhiên không đủ cho người cho mình trên cuộc đời phía trước nên con muốn để dành ngày con sinh trời không trở tuyết duy chỉ có lòng người là tàn nhẫn lạnh căm nên con vẫn nhớ vòng tay của mẹ trong những đêm không tròn giấc ngủ, cứ thế mà sống qua biết mấy mùa đông và những khắc nghiệt của người đời. phải chăng sự sống của con bắt nguồn từ lạnh giá, nên tháng năm đầy dẫy những nghĩ suy hoài niệm, nơi con thấy mình yếu đuối và những nỗi buồn không tên cứ thế mãi quay về. một ngày nào con biết được yêu thương, rồi con cũng phải chia tay. khi con vừa trải qua mùa đông hạnh phúc, con đã nhắm mắt cất đi của mình bao nhiêu cảm giác vào sâu trong ngăn tủ cũ của đời mình. con sẽ chẳng nói gì đâu trong những đêm mệt nhòi không thể tự mình nằm xuống khi cô đơn đã trở nên bình thường như nước uống phải chạm đến mỗi ngày ừ thì con sẽ chẳng quên những năm tháng mình đã sống và đã được yêu thương khi ánh mắt chỉ là vội vàng người đánh rớt nghĩ ngợi làm chi cho vô tâm còn vẫn lang thang với đêm khi sương khuya nhỏ giọt mãi hát ngông nghênh giữa cuộc đời giao b á những dấu chân ngủ quên trong tiếng cười của gã say cuối con đường vắng để áo xưa qua tựa mưa về phố nhạt nhòa Tình yêu của con nằm t r o n g câu hát, tình yêu của con trong ánh mắt người, trong những giấc mơ nghiêng ngả phù hoa trên con đường rong ruổi tháng năm. Khi con vẫn nằm một mình bên bờ cát, nghe tiếng đời, nghe tiếng đêm từ bờ môi cô đơn thật thà. Trong tranh đường xa, trong tranh gió núi, trong tranh sóng bạc vỗ bờ, con bỏ mình cho đất, cho trời, cho người đời bạc vận. Chỉ nằm nghe lại lời du ngày xưa mẹ chưa từng hát, chỉ sợ quên, chỉ sợ nhớ những điều đã lâu không muốn nhớ, chỉ sợ. cảm ơn mẹ đã sinh ra con vào mùa đông để con cảm nhận những gì khắc nghiệt nhất của cuộc sống là quá đ ộ i bình thường cảm ơn mẹ m misery.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 số điện thoại 0912711 sao sao sao và địa chỉ tùy phong gạch dưới utc gạch dưới set a c o g yahoo.com.vn gửi miss sweet số điện thoại 0167561 sao sao sao địa chỉ set gạch dưới coffee.milk a c yahoo.com.vn em à không phải chỉ riêng ngày hôm nay đâu anh vẫn nghĩ về em hàng ngày như nhịp tim vẫn đập trong lồng ngực em đây lý trí và trái tim anh cãi nhau gai gắt trái tim thì nói rằng nhờ em nhiều lắm yêu em nhiều lắm nhưng lý trí thì rất cứng rắn nó bảo anh hãy quên em đi rằng tại sao anh lại phải buồn nhiều như thế cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp khác mà mặc c h o hai nửa con người anh r ằ n g co thì những kỷ niệm ngọt ngào ngày mình yêu nhau vẫn ùa về làm anh nhức nhối ừ, thì chúng ta đã từng nói tình yêu mình sẽ làm mãi mãi ừ, thì anh đã từng lo lắng thắt tim khi thấy trời mưa mà em vẫn phải ở ngoài đường ừ, thì anh đã từng lo cho em từng viên thuốc từng thìa cháo khi em ốm em đã từng là người yêu là bạn tri kỷ là tất cả những gì anh có chúng mình đã yêu nhau nhiều như thế đã trải qua nhiều sóng gió sau giờ em lại buông tay anh giờ em lạnh lùng như thế anh phải cố gắng học cách quên thôi rồi chúng ta cũng sẽ trưởng thành thêm nhiều lắm đi đến mòn mỏi đế giày và ngâm ngâm cánh tay bám bụi sẽ biết mỉm cười mà cất giấu lại những hờn t u i của một thủa dại khờ giận dỗi vu vơ và nước mắt chảy vào trong ướt tràn hai bầu má ký ức dù có dạng n g ơ i đến mấy cũng đừng nên nhặt nhạnh và c h ắ p vá vì có những thứ vỡ rồi chẳng bao giờ có thể lại thiết tha ngày mai hôm nay hoặc là hôm qua nữa những gì tưởng như là lỗi lầm đã tự nhủ với nước mắt trong tim chẳng bao giờ bỏ qua và tha thứ hãy ôm rồi quên đi ngày xưa là yêu thương nhiều hơn chính bản thân ta khờ dại thèm được tựa và vai nhau mà khóc thèm được một lần ngồi bên nhau thật lâu và nghe sương bay trên tóc khi đó chúng ta đang hạnh phúc Sống là nhìn về phía trước và trả giá cho những điều đã ở lại phía sau. Nhưng nỗi đau đừng bao giờ mang ra cân đo và g á n cho nó một cái giá không bao giờ trả nổi. Vì một thời nông nổi mà liệu có khờ khạo hay không? Ta đã yêu. m i s s w e t t à, anh xin lỗi về tất cả những nỗi buồn mà anh đã mang đến cho em. Bình yên em nhé. Gửi để em ca khúc Breathe Easy của Blue. Cruel to the eye. I see the way he makes you smile. Cruel to the eye. Watching him n o l what used to be mine. Why did I lie? Why did I walk away to find? Oh why? Oh, why? Wow. Tự nhiên sẽ buông, ừ, lý thuyết là như thế và khôn ngoan là nên thế đúng không? Nhưng mà có buông được không mới đáng nói. Chứ. Đau vừa thì còn cố, đau quá thì chẳng buông vội chứ. <cười> sao tôi hay làm quích đau mà quích không buông? <cười> Vì thi thoảng quích này cũng trả đũa được ra trò nên vẫn chưa buông. Rồi để xem ai phải buông trước. Nâu à y không buông đâu mà nâu sẽ quẳng lại nhá. Sợ chưa? Sợ rồi thì chăm chỉ đ à đọc thư đi, chưa còn vội. Thư của Nguyễn Thị t h ù y Liên, số điện thoại 0934847 sao sao sao, địa chỉ, a ã lay m y love on you. 8 11200 m a cộng nhóm ù n g c o m gửi tháng 12 l ạ n h giá ở số điện thoại 0168 s a o sao sao sao c h b u ổ i chiều ngồi ngẩn ngơ và ngắm nhìn người qua lại ở con đường nhỏ một cơn gió bay ngang làm lá phượng vàng rơi đầy ngõ phố từng chiếc lá nhỏ bay bay trong cái trời tiễn mưa phùn như sương có lẽ những con người đang t ấ t bật trên con đường cũng phải ngẩn ngơ trước cơn mưa lá ấy như ta vô tình nổi hứng hát thầm vài câu của trịnh em đi về chiều mưa ướt áo đường phượng bay mù không lối về hàng cây lá xanh gần với nhau rồi trong đầu lại ẩn hiện những hình ảnh của những chiếc lá b à n g non xanh đang hé b ú p trên cành và vươn mình chống chọi trước cái giá lạnh cuối mùa đông bỗng nhiên ta lại nhớ những ký ức lung tung và vô hình vì như ta thấy có chút gì đó t r ố n g c h ả i nhưng lại không xác định được ta đang cần gì vì như ta đang thấy buồn buồn nhưng ta lại chẳng biết được điều gì khiến ta buồn lúc này cả ký ức như một dòng sông đã chảy và ta dường như ta đang cố bơi ngược dòng và tất nhiên cảm bơi càng thấy mệt có phải ta đang dối lòng mình? Ta đang nhớ anh mà chẳng dám nói vì sợ anh lại càng tránh xa. Mặc dù ta cồn cào với nỗi nhớ ấy, kiểu như đơn giản chỉ muốn ngồi một góc và lặng nhìn anh, ngắm anh cười, nghe anh nói chuyện, nhưng ta chẳng có cái quyền ấy. Anh không muốn ta lún sâu thêm vào cái tình đơn phương này nên ta phải lặng im. Phải chăng ta quá nhạy cảm trước mọi vấn đề nên chút cảm xúc cũng chẳng thể kìm nén được? Chỉ là một cơn gió, chiếc lá rơi và một bản nhạc buồn lại làm ta nghĩ đến anh nhiều đến vậyư? tập là một con người mạnh mẽ và vô cảm nhưng hình như phản tác dụng thì phải đến bao giờ mới hết là ta một yếu đuối một tình si chuyển ca khúc fading l i g h t flower của rockset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 thật sự chúng mình đang làm gì thế anh em đang tự hỏi phải chăng em kêu hãnh hay đang lạnh nhạt với tình yêu của chúng ta em cũng không biết nữa anh à chỉ biết cái mà anh gọi anh yêu em nhiều lắm em chẳng thể cảm nhận được là như thế này xa cách quá không phải sự ngăn cản của gia đình mà chúng ta lại thành như vậy hay thật sự cả anh với em đang thay đổi mọi thứ khác xưa lắm rồi anh anh và cả em thật buồn c ư ờ i để anh ca khúc s ẽ t Son của Bạch Già Nhọn Chuyên gia tình yêu tự phong cho s n o w biết tình yêu cần nhất điều gì? Cần nhất chính bản thân nó, tình yêu. Chứ không phải là những yếu tố như là sự tin tưởng, sự chân thành, lòng vị tha và vân vân sách vẫn ó i à? Nếu là tình yêu thực sự thì đã chứa đựng đủ mọi điều tốt đẹp ấy rồi. Nhìn Snow là Quick biết Snow thất vọng. Với Snow á, tình yêu cần nhất là sự chiều chuộng. À mà phải nói là sự tuân lệnh mới đúng. Chưa đủ nhá. Xem này, Quick đã khá là tuân lệnh tôi rồi đ ấ y nhưng mà rất tiếc Snow lại không yêu Quick được. bởi vì quyết không yêu snow c h ứ sao cứ thử xem tình yêu là không có thử nhé tặng y ế u như quyết thì không nên thử chỉ nên đọc thư thôi thư của nguyễn thị thùy trang số điện thoại 0128 7 9 4 t h sao sao sao địa chỉ n a chấm s i n g a e g r l a c yahoo c o m vn gửi h t p số điện thoại 0989 2 3 4 í sao sao sao Khi chúng ta đang quen nhau, em cố gắng nghĩ rằng em đang yêu và đang có người yêu. Em nghĩ rằng ví dụ bây giờ không là anh thì là ai? Và thế là em yêu anh. Mặc dù chúng ta yêu nhau, quen nhau chưa lâu, nhưng rất rất nhiều lần em muốn đầu hàng mối quan hệ này bởi vì em thấy nhiều điều lung lay, không tin tưởng. Tình yêu của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta giống như là một cái cây non, rất non, rất rất non. em luôn lung lay em lung lay không phải vì gió thổi bay em lung lay bởi vì em chỉ là một cái cây non yếu đuối trong mối quan hệ này anh không phải là người đàn ông em cần ư hay anh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải trở thành bất kỳ người đàn ông nào mà một người phụ nữ cần phải không anh à có phải là anh rất giỏi tâm sự hay an ủi các cô gái khác không vậy anh có thể an ủi sự chống t r ả i này trong em không hay anh hoàn toàn không để ý chúng ta nhìn lại mối quan hệ của mình nó mới và rất ngắn ngủi vô cùng ngắn ngủi nhìn vào sự t ủ i thân rất giờ hơi của em lúc này đơn độc vô cùng đơn độc được không em đang rất thèm rất thèm những điều không thể em muốn trở về là em một cách dịu dàng và bình dị bên cạnh người đàn ông của riêng em em muốn nắm chặt bàn tay anh ấy chăm sóc anh ấy ở bên anh ấy yêu anh ấy và được anh ấy yêu nhưng những điều khó khăn trở lại anh à tình cảm của chúng ta có h ờ i h ợ t không h ờ i h ợ t như những người con gái đã đang và sẽ đi qua cuộc đời anh anh à em t ủ i thân lắm em xin lỗi n h á Cùng với ca khúc Skyfall của Adele.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 i and snow s o